Bốn la mã Đại phẩm Một la mã Thứ đệ trú Này các tỳ theo Có chín thứ đệ trú này Thế nào là chín Này thiền giả Ở đây có tỳ theo ly dục Ly bất thiền pháp Chứng Và an trú thiền thứ nhất Một trạng thái kỳ lạc do ly dục sanh có tầm Giả tứ, diệt tầm giả tứ, đệ nhị thiền đệ tam thiền, chứng và trú thiền thứ tư. Sau khi vượt qua sát tưởng một cách hoàn toàn, Sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, Biết rằng, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ sau khi vượt qua không vô biên sứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng và trú thức vô biên sứ sau khi vượt qua thức vô biên sứ một cách hoàn toàn biết rằng không có sự gì chứng và trú vô sở hữu sứ sau khi vượt qua vô sở hữu sứ một cách hoàn toàn chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn chứng và trú diệt thọ tưởng định này các kỳ kheo đây là chính thứ đề trú hai la mã thứ đề trú này các kỳ kheo ta sẽ thuyết về chính thiền chứng thứ đề trú này hãy lắng nghe này các kỳ kheo Thế nào là chính thứ đệ trú thiền chứng? Chỗ nào các dục đoàn diệt? Và những ai sau khi đoàn diệt các dục Sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn tôn giả ấy không có ái dục Được tịch tịnh, đã vượt qua Đã đến bến bờ bên kia với thiền chi ấy Chỗ nào các dục được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt các dục sống an trú ta không biết vậy ta không thấy vậy ai nói như vậy người ấy cần được nói như sao ở đây đầy hiền giả tỳ theo ly các dục chứng và an trú hiền thứ nhất tại đây các dục được đoạn diệt các vị ấy sau khi đoạn diệt đoạn diệt các dục sống an trú chắc chắn Này các Tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá sẽ hoan nghỉ, sẽ tùy vĩ với lời nói lành thai Sau khi hoan nghỉ, tùy vĩ với lời nói lành thai, người ấy sẽ đánh lễ, chấp tai và hầu hạ Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt Và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú ta nói rằng chắc chắn các tôn dạ ấy không có dục ái được tịch tịnh đã vượt qua đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy chỗ nào các tầm và tứ được đoàn diệt những ai sau khi diệt tầm và tứ sống an trú ta không biết vậy ta không thấy vậy ai nói vậy người ấy cần được nói như sau ở đây này hiền giả tỳ kheo diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai tại đây các tầm và tứ được đoàn diệt các vị ấy sau khi đoàn diệt đoàn diệt tầm và tứ sống an trú chắc chắn này các tỳ kheo người không lường gạt không mang cá sẽ khoan hỉ tùy nghĩ với lời nói lành thai sau khi khoan hỉ Tùy hỷ chiếc lời nói lành thai Sẽ đánh lễ, chắp tai và hầu hạ Chỗ nào hỷ được đoạn diệt Và những ai sau khi đoạn diệt Đoạn diệt hỷ sống an trú Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy Không có dụ ái, được tịch tình Đã vừa qua, đã đến bến bờ Bên kia với thiền chi ấy Chỗ nào hỷ được đoạn diệt Những ai sau khi đoạn diệt Đoạn diệt thỉ Sống an trú Ta không biết vậy Ta không thấy vậy Ai nói như vậy Người ấy cần phải nói như sao Ở đây Này thiền giả tỳ kheo ly hỉ trú xã Chứng và trú thiền thứ ba Tại đây Thỉ được đoạn diệt Các gì ấy Sau khi đoạn diệt Đoạn diệt thỉ Sống an trú Chắc chắn Này cách tỳ kheo Người không lường gạt Không mang trá Sẽ quan hỷ Sẽ tùy hỷ Với lời nói Lành thay Sau khi quan hỷ Sau khi tùy hỷ Với lời nói Lành thay Sẽ đánh lễ Chấp tai Và hầu hạ Chỗ nào xả lạc Được đoạn diệt Và những ai Sau khi đoạn diệt Đoạn diệt xả lạc Sống an trú Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái được tình tình đã vượt qua đã đến bờ bến kia với thiền chi ấy chỗ nào xả lạc được đoạn diệt những ai sau khi đoạn diệt đoạn diệt xả lạc sống an trú ta không biết chạy ta không thấy chạy ai nói như vậy người ấy cần được nói như sao ở đây này hiền giả tỳ kheo xả lạc xá khổ chứng và trú thiền thứ tư tại đây xả lạc được đoàn diệt các vị ấy sau khi đoàn diệt đoàn diệt xả lạc sống an trú chắc chắn này các tỳ kheo người không giả dối không lường gạt sẽ quan hỉ sẽ tùy hỉ với lời nói lành thai sau khi quan hỉ tùy hỉ với lời nói lành thai sẽ đảnh lễ chắp tai và hầu hạ chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt và những ai sau khi đoạn diệt đoạn diệt sắc tưởng sống an trú ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái được tịch tịnh đã vượt qua đã đến bờ bên kia dưới thiền chi ấy chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt những ai sau khi đoạn diệt đoạn diệt sắc tưởng sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy? Người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, Tỳ kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chứng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng khư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Ở đây các sắc tưởng được đoàn diệt các vị ấy sau khi đoàn diệt đoàn diệt các sắc tưởng sống an trú chắc chắn nầy các tỳ kheo người không lường gạt không mang trá sẽ khoan hỉ sẽ tùy hỉ với lời nói lành thai. sau khi khoan hỉ tùy hỉ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ chắp tay và hầu hạ chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy. ta không thấy vậy. Ai nói như vậy? người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, thì theo sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Tại đây, không vô biên xứ tưởng được đoàn diệt. Các vị ấy sau khi đoàn diệt không vô biên xứ tưởng, Sống an trú Chắc chắn Này cách tỳ kheo Người không lường gạt Không mang trá Sẽ hoan hỷ Sẽ tùy hỷ với lời nói Lành thai Sau khi hoan hỷ Tùy hỷ với lời nói Lành thai Sẽ đánh lễ Chấp tai Và hầu hạ Chỗ nào Thức vô biên sứ tưởng được đoàn diệt Và những ai Sau khi đoàn diệt Đoàn diệt thức vô biên sứ tưởng sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tình đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt. Những ai sau khi đoàn diệt, đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? ở đây này hiền giả tỳ kheo vừa qua thước vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn biết rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ tại đây thước vô biên xứ tưởng được đoàn diệt các vị ấy sau khi đoàn diệt đoàn diệt thước vô biên xứ tưởng sống an trú chắc chắn này các tỳ kheo người không lường gạt không mang trá Sẽ khoan hỉ, sẽ tùy hỉ Chứ lời nói lành thai Sau khi khoan hỉ, Tùy hỉ chứ lời nói lành thai Sẽ đảnh lễ, chấp tai Và hầu hạ Chỗ nào vô sở hữu sứ tưởng Được đoàn diệt Và những ai sau khi đoàn diệt Đoàn diệt vô sở hữu sứ tưởng Sống an trú Ta nói rằng Chắc chắn các tôn giả ấy Không có chuột ái được tình tình đã vượt qua đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt những ai sau khi đoạn diệt đoạn diệt vô sở hữu xứ tưởng sống an trú ta không biết vậy ta không thấy vậy ai nói như vậy người ấy cần được nói như sao ở đây này hiền giả Tỳ kheo vượt vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tại đây, vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt. Các dì ấy sau khi đoạn diệt, đoạn diệt, vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không đường gà, không mang trá, sẽ khoan nghỉ, sẽ tùy khỉ với lời nói lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói đành thai. Vì ấy sẽ đánh đễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tu giả ấy không có dục ái được tịch tình đã vượt qua đã đến bờ bên kia với thiền chí ấy chỗ nào phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt những ai sau khi đoạn diệt đoạn diệt phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng sống an trú ta không biết vậy ta không thấy vậy ai nói như vậy người ấy cần phải nói như sao ở đây đầy hiền giả Tỳ kheo vượt qua phi tưởng phi phi tưởng sứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Tại đây, phi tưởng phi phi tưởng sứ tưởng được đoàn diệt. Các gì ấy, sau khi đoàn diệt, đoàn diệt phi tưởng phi phi tưởng sứ tưởng, sống an trú, chắc chắn này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan khỉ, sẽ tùy khỉ với lời nói, Lành thai Sau khi quan thị, Tùy hỷ với lời nói Lành thai Sẽ đảnh lễ Chấp tai Và hầu hạ Này các tỳ kheo Đây là chính thứ đệ trú Thiền chứng Ba La Mã Niết Bàn Như vậy tôi nghe Một thời tôn giả Sariputta trú ở Sāra-gaha tại velluvana chỗ nuôi dưỡng các con sóc tại đấy tôn giả sariputta bảo các tiền kheo này các thiền giả lạc làm thiết bàn này này các thiền giả lạc làm thiết bàn này khi nghe nói vậy tôn giả uyazi nói với tôn giả sariputta thưa hiền giả sariputta sau đây là lạc Thì ở đây không có cái gì được cảm thọ Này hiền giả Cái này ở đây là lạc Dầu rằng lạc ấy ở đây Không được cảm thọ Này hiền giả Có năm dục trưởng dưỡng này Thế nào là năm Các sắc Do mắt nhận thức Khả lạc Khả hiển Khả ý Khả ái Liên hệ đích dục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 do chuyên năm dục trưởng dưỡng này khơi lên lạc hỷ này hiền giả đây được gọi là dục lạc ở đây này hiền giả tỳ kheo ly các dục ly ác bất thiền pháp chứng đạt và an trú sơ thiền này hiền giả nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này các tưởng tác ý câu khổ với dục vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh ví như này chưa hiền với một người sung sướng khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy với tỳ kheo ấy các tưởng tác ý câu khổ với dục vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chứng bệnh được thế tôn gọi là khổ với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu ni bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ kheo diệt tầm và tứ đạt được thiền thứ hai và an trú này chưa hiền nếu trong khi tỳ kheo ấy trú chế an trú này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 này chưa hiền chứng bình được thế tôn gọi là khổ với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tùy theo ly khỉ chứng và trú thiền thứ ba này chưa hiền nếu trong khi tùy theo ấy trú với an trú này các tưởng tác ý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 này chưa hiền chứng bệnh được thế tôn gọi là hổ. với pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc lại nữa này chưa hiền tỳ kheo đoạn lạc chứng và trú thiền thứ tư này chưa hiền nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này các tưởng tác ý câu phủ với xã vẫn hiện hành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 Này chư hiền, nếu trong khi vì tiền kheo ấy trúng với an trú này, các tượng tác ý câu hủ với sắc vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tiền kheo ấy là một chứng bệnh. Ví dư, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tiền kheo ấy, các tượng tác ý câu hủ với sắc vẫn hiện thành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 Chứng, và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy, trú với an trú ấy Các tưởng tác ý câu cụ với vô sở, hữu xứ vẫn hiện hành Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh Tí chư, này chư hiền, với một người sung sướng Khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh cũng vậy dưới tỳ kheo ấy các tượng tác ý câu khổ với vô sở khổ sứ vẫn hiện hành như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh này chưa hiền chứng bệnh được thế tôn khỏi lạc khổ dưới pháp môn này này chưa hiền cần phải hiểu niết bàn là lạc này chưa hiền tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng phi phi tưởng sứ Một cách hoàn toàn Chứng và trú diệt thọ tưởng định Vì ấy Sau khi thấy với trí tuệ Các lậu hoặc được đoạn tận Với pháp môn này Này chưa hiền Cần phải hiểu Niết bàn là là Bốn la mã Con bò cái Ví như Này các tỳ theo Một con bò cái sống ở rừng núi Ngu si không thông minh không biết đồng ruộng không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở nó suy nghĩ ta hãy đi đến phương hướng trước khi chưa đi ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống và con bò cái ấy giơ chân sau lên trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước và nó không có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi Không có thể ăn cỏ trước kia chưa được ăn Và không có thể uống nước trước kia chưa được uống Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi Ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn Ta sẽ uống nước trước kia chưa uống Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo Vì con bò cái ấy sống ở rừng núi Ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng Không thiện xảo đi đến các núi đoan hiểm trở Cũng vậy, này các tỳ kheo Ở đây có một số tỳ kheo ngu si, không thông minh Không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo Ly dục, ly ác pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Dì ấy không thực hành, không tu tập thứ ấy Không làm cho sung mãn, không trú một cách khéo trú Dì ấy lại suy nghĩ, ta hãy diệt tầm và tứ Chứng và trú thiền thứ hai Dì ấy không có thể diệt các tầm và tứ Không có thể chứng và trú thiền thứ hai dầu cho chị ấy có suy nghĩ, ta hãy ly dục chứng và an trú thiền thứ nhất, chị ấy cũng không có thể ly dục chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo rơi vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía, chỉ như con bò cái ấy sống ở rừng núi ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo. Đi đến các núi đòn hiểm trở Dĩ như này các tỳ kheo Một con bò cái Sống ở rừng núi hiền trí, thông minh Biết chỗ đồng ruộng, biết thiền xảo Đi đến các núi đòn hiểm trở Nó suy nghĩ như sau: Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi Ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn Ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống Và con bò cái ấy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 nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các Tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng túi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, Thiền xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có số Tỳ kheo hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết Thiền xảo thi dục li ác pháp có thể chứng và trú thiền thứ nhất, vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú dễ suy nghĩ ta hãy diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai, vị ấy không lẫn lộn thiền thứ hai diệt các tầm và tứ chứng đạt và an trú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 và an trú thiền thứ tư vì ấy không lẫn lộn thiền thứ tư đoạn lạc đoạn khổ chứng và an trú thiền thứ tư dễ thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú dễ suy nghĩ ta hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt chứng ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt